các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 259. Chương 259, vạn giới chi mưu thức tỉnh thần tàn. Lăng Tiêu đứng trên đỉnh cửu trùng thiên điện, nơi cao nhất của vạn đế thần triều, ngắm nhìn huyền thiên đại giới đang phồn thịnh dưới chân mình. Hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, những tòa thành hùng vĩ, những dòng sông cuộn chảy và vô số sinh linh đang an cư lạc nghiệp, tất cả đều nằm trong tầm mắt hắn. Hắn đã thống nhất đại giới này, dẹp yên mọi loạn lạc, thiết lập một trật tự mới. Huyền Thiên đại giới giờ đây là đế quốc của hắn, là nền tảng vững chắc cho tham vọng vĩ đại hơn. Tuy nhiên, sự thỏa mãn chỉ thoáng qua. Lăng Tiêu biết rằng đây chỉ là khởi đầu. Ánh mắt hắn xuyên qua tầng mây, nhìn xa xăm vào hư vô bao la, nơi những đại giới khác ẩn chứa vô số bí mật và nguy hiểm. Kẻ thù của hắn, tổ chức thần bí và minh chủ đứng sau không chỉ giới hạn ở một đại giới. Chúng là một mạng lưới tà ác trải rộng khắp vạn giới, đã tồn tại từ vô số kỷ nguyên, giấu mình trong bóng tối, thao túng vận mệnh của vô số sinh linh. Minh chủ. Tổ chức E Lăng tiêu lẫm bẩm, một tia lạnh lẽo xẹt qua đôi mắt sâu thẳm. Mỗi lần nhắc đến cái tên này, hắn lại cảm thấy một luồng năng lượng bí ẩn trong huyết mạch của mình rung động mãnh liệt. Đó là chí tôn thần tàn, nguồn gốc sức mạnh chí tôn của hắn đang dần thức tỉnh. Từ khi thống nhất Huyền Thiên, sự hấp thụ và kiểm soát thần tàn của hắn đã đạt đến một tầng thứ mới. Hắn có thể cảm nhận được những mảnh ký ức vỡ vụn, những hình ảnh chớp nhoáng về một quá khứ xa xưa, về những trận chiến kinh thiên động địa, về một thân phận cao quý mà hắn từng sở hữu trước khi bị phong ấn và đánh cấp. Lúc này, một luồng ánh sáng và nhạt chợt lóe lên trong linh hải của Lăng Tiêu. Một mảnh ký ức mới như thủy triều ập đến. Hắn thấy một cung điện cổ xưa, trang lệ đến mức không thể tưởng tượng. trôi nổi giữa vô số tinh hà. Trong cung điện đó, một bóng người cao lớn, khoác áo bào tím vàng, đang ngồi trên ngai vàng, ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống vạn vật. Bóng người đó, mơ hồ như sương khói, nhưng Lăng Tiêu biết, đó chính là hắn, hoặc một phần của hắn trong tiền kiếp. Và rồi, hình ảnh tan biến, thay vào đó là một bàn tay khổng lồ, đen như mực, mang theo khí tức hủy diệt vô tận, xuyên qua không gian, vươn tới cung điện. Kèm theo đó là một giọng nói trầm thấp Cổ xưa như chính vũ trụ, tràn ngập sự ngạo mạng và tàn độc, và trí tôn của đại đạo ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi sự khống chế của thiên mệnh. Ký ức chợt đứt đoạn Lăng tiêu khẽ nhíu mày Hắn đã biết, kẻ thù của hắn không chỉ là tổ chức hay minh chủ, mà có lẽ còn là một thế lực cổ xưa hơn, một ý chí vũ trụ nào đó, tự xưng là ị thiên mệnh. Và hắn, trong quá khứ, từng là ị trí tôn của đại đạo, một tồn tại có thể đối kháng với cả thiên mệnh. Sự thức tỉnh của Chí Tôn thần tàng không chỉ mang lại sức mạnh, mà còn vén màn những bí mật kinh hoàng về thân thế và kẻ thù của hắn. Bệ hạ y. Một giọng nói cung kính vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lăng Tiêu. Hắn quay lại, thấy Long Ảnh, Huất Lang và Huyền Vũ, ba vị tướng lĩnh trung thành nhất của hắn, đang đứng chờ bên ngoài đại điện. Ánh mắt họ tràn đầy sự tôn kính và khát vọng chiến đấu. Vào đi. Lăng Tiêu phất tay, Ba người bước vào, quỳ gối hành lễ. Miễn lễ. Tình hình Huyền Thiên Đại giới hiện tại thế nào? Long Ảnh tiến lên một bước, cung kính bẩm báo, "Ngài bẩm bệ hạ, sau khi thống nhất, Huyền Thiên Đại giới đã hoàn toàn ổn định. Các thế lực cũ đều đã quy phục hoặc bị tiêu diệt. Dưới sự cai trị của thần triều, các vùng đất đều phát triển phồn vinh, tài nguyên tu luyện được phân phối hợp lý. Sức mạnh của thần triều đang tăng lên từng ngày." Số lượng cường giả đột phá cảnh giới liên tục xuất hiện. Thần triều của chúng ta đã trở thành thế lực mạnh nhất trong lịch sử Huyền Thiên. Huất Lang tiếp lời, "Các chúng thần đã thiết lập mạng lưới tình báo rộng khắp, không chỉ trong Huyền Thiên mà còn cố gắng vươn ra các đại giới lân cận. Tuy nhiên, việc xuyên qua không gian giữa các đại giới còn gặp nhiều khó khăn, yêu cầu phải có cường giả cấp đế vương đích thân hộ tống hoặc sử dụng thần khí đặc biệt." Huyền Vũ bổ sung, cho chúng thần cũng đã thu thập được một số thông tin về các đại giới lân cận. Có ít nhất 3 đại giới lớn tiếp giáp với Huyền Thiên Qua các khe nứt không gian hoặc đường hầm cổ xưa. Đó là Bách Chiến đại giới, Tinh vực đại giới và U Minh đại giới. Cả ba đều có cường giả cấp đế vương ngự trị và có vẻ như cũng có những thế lực thần bí hoạt động trong bóng tối, tương tự như tổ chức mà Bệ Hạ đang truy lùng. Lăng Tiêu gật đầu, lắng nghe cẩn thận. Thông tin này xác nhận suy đoán của hắn. Tổ chức đó không chỉ hoành hành ở một nơi. Các ngươi có tìm thấy manh mối nào về Minh Chủ hay tổ chức trong các đại giới đó không? Huất Lang trầm giọng nói, nghe bẩm bệ hạ vẫn chưa có thông tin cụ thể về Minh Chủ. Tuy nhiên, tại Bách Chiến đại giới, có một thế lực tự xưng là Thiên La Điện, chuyên môn thu thập những thiên tài có thể chất đặc biệt, sau đó biến mất không dấu vết. Hành tung của chúng vô cùng bí ẩn, thủ đoạn độc ác. Được đồn đại là có liên hệ với một thế lực cổ xưa nào đó. Chúng thần nghi ngờ Thiên La Điện có thể là một chi nhánh của tổ chức mà Bệ Hạ nhắc đến. Thiên La Điện kẻ e lăng tiêu lập lại. Một cái tên quen thuộc một cách kỳ lạ. Trong mảnh ký ức vừa thoáng qua, hắn mơ hồ thấy một ký hiệu giống như lưới trời, tượng trưng cho sự giam cầm và kiểm soát. Có lẽ có sự liên hệ. Rất tốt. Tiếp tục điều tra về Thiên La Điện và các thế lực bí ẩn khác. Ta cần biết rõ hơn về cấu trúc của tổ chức này, đồng thời chuẩn bị cho việc chinh phạt. Huyền Thiên đại giới đã là của chúng ta, giờ là lúc hướng tới vạn giới. Lăng Tiêu tuyên bố, giọng nói chứa đựng ý chí sắt đá, không chút do dự. Ba vị tướng lĩnh chấn động, ánh mắt bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết. Tuân lệnh bệ hạ. Sau khi ba người rời đi, Lăng Tiêu trở lại vị trí cũ, nhìn ra bầu trời đêm đầy sao. Hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần vào chí tôn thần tàn. Hắn biết, để đối phó với kẻ thù to lớn như tổ chức và thiên mệnh, hắn cần sức mạnh tối thượng. Sức mạnh đó nằm trong chí tôn thần tàn đang dần được hắn khai phá. Linh hải của hắn chấn động. Một dòng năng lượng tinh khiết, cổ xưa, như chứa đựng sức mạnh của cả vũ trụ, tuôn trào từ chí tôn thần tàn. Dòng năng lượng này không chỉ tăng cường tu vi của hắn, mà còn thanh tẩy linh hồn, mở rộng tri giác. hắn cảm thấy mình như hòa vào đại đạo, có thể nghe thấy tiếng thì thầm của các vì sao, cảm nhận được sự vận động của không gian và thời gian. Trong khoảnh khắc đó, một loạt các công pháp cổ xưa, các thần thông bí ẩn, các kiến thức về luyện đan, luyện khí, trận pháp như được khắc sâu vào tâm trí hắn. Đây không phải là sự học hỏi, mà là sự ê nhớ lại. Chí tôn thần tàng đang trả lại cho hắn những gì hắn từng sở hữu, những tri thức và sức mạnh của một chí tôn. Lăng Tiêu mở mắt, trong con người hiện lên những đạo văn cổ xưa, huyền ảo. Hắn đã lĩnh ngộ được một phần lớn của e chí tôn chi đạo, con đường tu luyện tối thượng mà hắn từng theo đuổi. Hắn cảm thấy mình đã vượt qua giới hạn của cảnh giới đại đế thông thường, chạm đến một ngưỡng cửa mới, một cảnh giới mà ngay cả những đế vương hùng mạnh nhất cũng khó lòng với tới. Hắn không chỉ là một đại đế thống nhất một đại giới, mà là một chí tôn đang trên đường phục hồi, một kẻ có khả năng làm rung chuyển cả vạn giới. Thiên La Điện, Minh Chủ Thiên mệnh ẻ e lăng tiêu thì thầm, nụ cười lạnh lẻo nở trên môi. Các ngươi đã đánh thức một cơn ác mộng. Và cơn ác mộng này sẽ sớm lan rộng khắp vạn giới. Y. Hắn vương tay, một lùng sức mạnh vô hình tụ lại, ngưng kết thành một quả cầu ánh sáng nhỏ trong lòng bàn tay. Quả cầu này không mang theo bất kỳ thuộc tính nguyên tố nào, nhưng lại chứa được một lực lượng hủy diệt và sáng tạo đáng sợ, vượt xa mọi công pháp mà hắn từng biết. Đây là sức mạnh thuần túy của trí tôn. một minh chứng cho sự thức tỉnh sâu hơn của chí tôn thần tàn. Lăng Tiêu đứng thẳng, khí thế bá đạo ngút trời. Huyền Thiên đại giới chỉ là bước đệm. Mục tiêu của hắn là vạn giới, là tiêu diệt tổ chức, là lật đổ thiên mệnh và trở thành chí tôn vĩnh hằng, khai sáng một kỷ nguyên mới, nơi hắn sẽ là đế vương của vạn đế vương, chí tôn của các chí tôn. Hành trình chinh phạt vạn giới đã chính thức bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.com. ന